Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng kiêu Ngạo PK Tổng Tài 33 của tác giả nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website chuyện.mútfian.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 115 Đánh Rắn Động Cỏ từ Kinh Vũ trở về nhà, căn phòng tối âm, lòng hắn trầm xuống. Nhà nghiêng chắc chắn là tức giận nên đã đưa tử Hằng về nhà mình ngủ rồi. Tư kình vũ cởi áo khoác. Sau khi từ phòng tắm bước ra ngoài Lại nhìn thấy cửa phòng tử hằng vẫn chưa đóng kín, Bên trong có ánh đèn mờ ảo Tư kình vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra Nhan nghiên đang ôm tử hằng ngủ trên giường Tử hằng cuộn tròn trong lòng nhan nghiên Khuôn mặt nhỏ nhắn rút vào ngực cô Đôi mắt vẫn còn chưa hết sưng đỏ Mắt dường như vẫn có thể chảy ra một giọt nước mắt Lòng tư kình vũ thắt lại Cẩn thận ngồi xuống trước giường tử hằng Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé nói nhỏ Ba xin lỗi Lúc này nha nghiên cũng đã tỉnh lại Cô nhìn hắn định ngồi dậy Nhưng tư kình vũ đã đè cô lại Hai mẹ con tiếp tục ngủ đi Nha Nghiên không chống cự, cô vốn định ôm Tử Hằng về nhà mình, nhưng Tử Hằng thấy Nha Nghiên bấm thang máy tầng 17, ở trong lòng cô liền hỏi: "Tiểu Nghiên, mẹ con mình không phải ở nhà ba sao? Ba ở tầng 18 mà." "À, đúng vậy, mẹ quên mất." Nha Nghiên cười gượng, lại bấm tầng 18. Trong lòng Tử Hằng Tư Cần Vũ có vị trí cực kỳ quan trọng Cô không thể cứ ích kỷ như vậy Nhan Nghiên Khi cô đang nhắm mắt Tư Cần Vũ nhẹ nhàng nói Thật xin lỗi em về chuyện hôm nay Nhan Nghiên lại mở mắt ra Không thể tin được vào tay mình Tư Cần Vũ rõ ràng lại đi xin lỗi cô Lòng Nhan Nghiên hơi bình tĩnh lại Hôm nay Cũng không thể trách hắn Là cô không để ý đến tử hằng Không cẩn thận đề phòng Tống Ngọc Sang và Tư Lập Hạ Anh có việc phải đi ra ngoài Nếu có chuyện gì Em gọi di động cho anh Tư tình Vũ lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy nói Nhà nghiên gật gật đầu Cô không quen với thái độ này của Tư tình Vũ Không hiểu sao Mũi nhan nghiêng lại thấy cay cay Lúc đang dỗ tử hằng ngủ Vương đồng có gọi điện cho cô Báo cho nhan nghiên biết chuyện gì đã xảy ra Giọng vương đồng rất hưng phấn Bây giờ tôi mới biết Cuộc chơi này vui như thế nào Có không biết bao nhiêu người muốn đối phó với tư gia Xem ra ngày mà tư gia gặp báo ứng cũng sắp đến rồi nhan nghiền không gặp Vương Đồng trong bữa tiệc Có lẽ cô ta lại trốn trong ngóc ngách nào đó Nghe Vương Đồng nói Trong bữa tiệc có người mang ý đồ dành pha tư gia Bị Tư kình Vũ nhanh tay xử lý ngay từ trước Nhưng cho dù như vậy Người nào biết chuyện cũng đều chắc chắn rằng Tư kình Vũ đã dùng thủ đoạn cứng rắn Ngoài ra Chuyện tư kình vũ và văn vi hủy bỏ hôn ước cũng tạo ra một đề tài bàn tán trong xã hội thượng lưu. Còn những chuyện gì có thể xảy ra cũng phải đến ngày mai mới biết được. Hiện giờ cũng không có người nào dám công khai đứng lên chống đối tư kình vũ. Chuyện này do một tay cô sắp xếp sao? Vương đồng thấy nhan nghiêng một mực trầm lặng đột nhiên hỏi. Còn chuyện gì khác không? Nhà nghiên không muốn nói tiếp. Tử Hằng đang cần cô ở bên cạnh. Nếu không còn việc gì khác, tôi cúp máy đây. Không chờ Vương Đồng đáp lại, nhan nghiên đã cúp điện thoại trước. Bây giờ nhìn Tư Kinh Vũ, hắn có lẽ là rất mệt mỏi. Cô gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Tư Kỳnh Vũ chỉ biết Nhan nghiêng đang giận hắn, sau khi hôn nhẹ vài cái lên trán Nhan Nghiên. Tư cần Vũ đóng khẽ cửa, rồi đi ra ngoài. Nhan Nghiên mở mắt ra, bất giác đưa tay lên vuốt ve trán, rồi lại lau đi. Đã đi đến nước này, cô không nên muốn sự dịu dàng của hắn. Truyện được phát trên website vn.com